Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không được chạm tay vào nước này Nếu tôi đoán không nhầm Thì trong nước này Có nhựa của cây trúc đào Tử ban giận mình thắc mắc Cây trúc đào là gì Tôi không biết loại cây này Trúc đào là loại cây bụi Và hoa nở thành từng chuồng Có màu sắc rất đẹp Như trắng vàng đỏ thắm Trong đó Loại có màu hồng là phổ biến nhất Đây là một trong những loài thực vật chứa nhiều hợp chất có độc Có thể gây tử vong ở người Đặc biệt là trẻ em Lúc bà ta mang chậu nước vào Tôi đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ của cây đó Trong các bộ phận của cây Đều chứa chất nhựa màu kem vàng ngà Rồi hóa lục Trong nhựa này có các chất kịch độc Đây là chất có tác dụng mạnh đối với tim Nếu dùng đúng liều quy định thì có tác dụng trợ tim Nếu dùng quá liều thì sẽ ngộ độc Sau khi chất độc vào cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng Rất nhanh như là nôn mửa dữ dội Sau đó người mệt là không muốn nói năng cử động gì Có khi nhức đầu chóng mặt đau bụng Ngộ độc nàng hơn thì có thể trị tim tụt huyết áp Hồn mê rối loạn nhịp tim Ngộ độc quá nặng sẽ dần dần thiếu oxy lên não Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong Ngay cả người phải mùi của cây này bị đốt cũng bị ảnh hưởng Trong nước này có hòa chung với nhựa của cây trúc đào Khi tiếp xúc với nó Người khỏe mạnh sẽ bị lờ loét ra Người có vết thương hờ sẽ bị thối giữa Từ vạn hài mặt dựng lại đánh rộng Mẹ chúng nó Lũ khốn nạn này Để tôi già nói rõ trắng đen với chúng một phèn Mang tiếng là phụ tệ tướng mà toàn chơi trò Ném đã dâu tay hẹn hạ Khả tình vui vã can ngăn Đừng có đánh rắn động cỏ Từ từ xem chúng làm gì tiếp theo Tử văn vội Vén vạt áo bên ngoài Cột chặt vết thương trên đầu cho vợ mình Vừa làm tay cậu Vừa run run Khả tình lúc này mới bình tĩnh Cô ngẫm nghĩ một hồi làm bậm Tại sao bà ba Lại bỗng dưng bốc cháy được Sao không có lửa mà lại bốc cháy Tử văn cũng vô cùng đau đầu Không thể tìm ra được đáp án cho câu hỏi nhức nhối ấy Cậu nhẹ nhàng ngồi tiếp Lúc cô và phòng bà ta có gì khác biệt không Ví dụ như thấy đồ vật hay mùi gió chẳng hạn Khả tình vắt óc nghi mãi Hồi sau mới nhỏ dòng Mùi nhựa thông, mùi giấy và hình như cả mùi tỏi nữa Bỗng cả hai người họ không hẹn mà gặp đều hẹn lớn Đúng Là nó Giờ tôi đã biết tại sao tự nhiên Nó lại bốc cháy rồi Trừng về lắm Khả tình vừa nói xong Thì đã nghe có tiếng hen Chói tay bên ngoài vọng lại Chúng nó đâu rồi Lối mau ra đây đập chết cho tao Đến phổ tẻ tướng mà nó còn Dám làm càn Phu nhân của tao mà động tới Thì lần này ta chấm chết Tiếng ở đó vừa rứt thì cánh cửa bị đạp tung Bọn quân lính hầm hập bước vào từ văn vội nắm chặt tay vợ mình Dìu vội ra phía ngoài sân Trước mắt họ Một ông lão chắc ngoài 70 tuổi mập ụt ịch Ngay tóc đã bạc chẳng Bên cạnh bà hai vẫn đang ôm chặt tay lão khóc lóc Ông coi Ngay cả em Nó còn dám dọa giết Hồi nãy bọn Giano Nó chứng kiến hết cả Thằng này nó bắt em quỷ xuống đất lại lục van xin Giờ em làm gì còn thể diện cơ chứ Em chết quách đi cho rồi Sống làm gì trên đời này nữa Nhục nhục quá Ông ta vội lau nước mắt trên gõ má bà hai nhẹ nhàng Bà đi đi Coi tôi lột ra chúng nó Ông tẻ tướng này tên Khang Ông là em ruột của quý phi Nên mới được leo lên vị trí đó Chứ ông ta thực sự chẳng có tài cán gì ngoài tài mê gái Thấy gái đẹp là mắt sáng rực như sao Ông ta đang tính gân cổ lên trời điếp Nhưng khi thấy khả tình Bỗng những lời vừa rồi nuốt ngược mau lại vào trong Ông ta xoa xoa hai bàn tay Người thèm thuồng ghê gớm Bụng vẫn đang sôi ủng ục bất dứt không nghiện Cô gái này đẹp quá Trong đời ta chưa thấy ai đẹp như thế này bao giờ Cô ta bị đánh cho thương tích đầy mình nhưng vẫn phát ra khí phách ngút trời, quả thật là hiếm. Bà ấy và ngày giờ ánh mắt khác là của lão ta, muội béo. Mà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net